các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ đến tập bốn của Mao Sơn Thiên sư ký à, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta Bạch Tử Cống đã có một cái màn ghen rất là chất với một con cương thi lục nhãn cũng được coi là một trong số những con cương thi có level rất là cao và Bạch Tử Cống cũng Đã dường, dường như là dùng hết sức Mà phải dùng đến một cái sức mạnh thần bí nào đó Mới tiêu diệt được Sau đó Bạch Tử Cống lại nhận được một cái thông tin Là sư phụ của mình mất tích Đằng sau đó là cái bí mật gì Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Và dường như đã xuất hiện những cái bóng hồng Trong cái, cái con đường Của anh chàng Bạch Tử Cống này Và đó Là cái điều gì thú vị Tại vì đọc tất cả mọi chuyện thì tôi đều thích Hình ảnh của các cô em gái Liệu rằng có cô em gái nào giống cái cô Cái cô này Cô, cô, cô đó hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi hãy nhớ ấn vào nút subscribe vào nút chuông để nhận được thông báo khi có những cái video những cái thông tin mới nhất hãy ấn vào nút like và nút share để tăng tương tác về tụn và hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe tập ngày hôm nay ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập bốn chương hai mươi cô nàng Mặc đồ gen Buông thần kiếm kinh chập xuống Bạch tử cống cầm lệnh bài lên Lệnh bài này chỉ to như bàn tay Ở bên trên Cầm vào tay cảm giác lạnh lẽo Cẩn thận xem kỹ Bạch tử cống phát hiện Ở giữa lệnh bài này có khắc một con kim ngao. Ở mặt ngược lại có khắc bắt đầu thất tinh. Đây là cái lệnh bài gì vậy? Ai để lệnh bài ở đây? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc không lẽ là sư bá. Nhìn tới nhìn lui lại không phát hiện lệnh bài có điều gì đặc biệt. Bạch Tử Cống lại bèn thu nó lại. Chỉ trong trước mắt đã thoáng ba ngày trôi qua. Trong ba ngày ở đây, Đạo Huyền cùng Diệp Thanh Vân còn có cả Diệp Quốc Lương lần lượt tới thăm Bạch Tử Cống rất nhiều lần. Diệp Quốc Lương cũng tỏ vẻ rõ ràng sẽ giúp Bạch Tử Cống tìm ra sự thật, tìm đến Đạo chân Sư Thúc. Chiều hôm nay Bạch Tử Cống đang đọc ngồi đọc Mao Sơn Đại Điển. Mao Sơn Đại Điển này chính là do Đạo Huyền thời điểm đến thăm bệnh mang lại đây bắt hắn đọc. Bạch Tử Cống biết muốn báo thù cho Sư Phụ không phải là sự tình một sớm một chiều mà trong quá trình này Mình còn phải tăng lên thực lực của mình mới là quan trọng Tri thức vốn dĩ cũng là một loại sức mạnh Hiện tại Bạch Tử Cống bị thương không thể tu luyện Cho nên hắn chỉ có thể tăng cường tri thức của mình Tăng thêm hiểu biết đối với âm dương lưỡng giới Như vậy về sau Những sự tình hắn gặp phải Cũng sẽ có thêm kiến thức trang bị Mà đại điện này Là tâm huyết của các lịch đại tổ sư Các đời của Mao Sơn viết lại Đối với Bạch Tử Cống mà nói Đây là một con đường giúp hắn mở mang tri thức tốt nhất Khi Bạch Tử Cống đang nghiêm túc đọc Mao Sơn Đại Điển Cửa phòng bệnh mở ra Hắn ngẩng đầu nhìn lại Nhìn thấy Du Như Văn cầm khay đi đến Ở Itazu, cô tới Bạch Tử Cống cười cười chào hỏi Đúng lúc này, đồng từ của Bạch Tử Cống bỗng nhiên co rụt Hắn phát hiện Du Như Văn hôm nay có chút không đúng Tuy rằng nàng nhìn qua vẫn rất bình thường Nhưng bình thường là trong mắt của người thường. Du Như Văn ở trong mắt của Bạch Tử Cống. Ở trên người lại có âm khí bao phủ. Hắn phỏng đoán. Du Như Văn này hẳn là gặp quỷ. Hơn nữa là gặp tối ngày hôm qua. Bởi vì quỷ ban ngày không hiện thân. Mà ngày hôm qua. Ở trên người của Du Như Văn làm gì có âm khí. Cho nên thời gian nàng gặp quỷ. Chỉ có thể là đêm qua mà thôi. À, Bạch Tiên Sinh. Đến giờ uống thuốc. Đem khai thuốc đặt lên tủ đầu giường Nhụ Du Như Văn cười cười Y tá Du Bạch Tử Cống cũng tươi cười hỏi Cô tối hôm qua có phải đi đến Một chỗ nào đó không nên đến Có đúng hay không Du Như Văn sừng sốt Bạch Tên Sinh Lời anh nói là có ý tứ gì Chính là Có phải cô đã gặp thứ không sạch sẽ Du Như Văn khóe mắt Nhìn sang thấy Bạch Tử Cống Đang đọc Mao Sơn Đại điển, Lên hiểu Cười cười nói, có phải là ý anh nói tôi gặp quỷ, mà anh sẽ bắt quỷ, cho nên anh muốn giúp tôi. Bạch tử cống gật gật đầu, <cười> thật là ấu trĩ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net